Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyền có vương gia mới dám lớn tiếng, chương 2.1, cùng lúc Lý Lan Ngọc đang thở vị phò quan ngênh hạ cũng đang rất vất vả, bận rộn trong công ty, ánh mắt ngênh hạ nhìn chầm chầm vào vi tính, hai tay gõ bàn phím cực nhanh, mà trước mặt nàng còn rất nhiều văn kiện cần xử lý. Nàng rốt cuộc cũng đổi công việc, làm trong công ty của anh trễ. Kỳ thật, muốn thành lập một công ty đối với nàng mà nói căn bản không phải một việc khó, bởi ngay khi xác định mục tiêu tương lai của mình, nàng luôn cố gắng trao dồi thêm kinh nghiệm, chỉ là vấn đề vốn thật khó xử lý, bởi nàng phải gánh một gánh nặng kinh tế khá lớn. Không có cách nào, mẹ đã già rồi, người cũng yếu đi, nên chị mới phải ở nhà chăm sóc mẹ, mà em vẫn còn đang đi học. Quan ngên hạ quan niệm học viện Nam Thánh bất kỳ một nam sinh nào cũng đều là đời thứ hai hoặc là đời thứ ba của các gia đình có thế lực chỉ cần kết giao với một trong số họ liền nổi tiếng vô cùng cho nên lúc trước nàng mới liều lĩnh đưa em gái vào học viện nam thánh học mà chị nàng vừa có thể chăm sóc mẹ lại vừa có thể giúp việc trong nhà như vậy cũng tiết kiệm được tiền thuê y tá chăm sóc cùng tiền thuê người giúp việc trong nhà cho nên nuôi chị hai tuyệt đối cũng là chuyện đáng giá tuy rằng sau khi cha qua đời có thể lĩnh một chút tiền bảo hiểm, có thể sống tạm qua ngày. Bất quá nàng tức giận là, vì sao cha không đóng bảo hiểm nhiều một chút, bảo hiểm có 100 vạn, còn không bằng đội mồ sống dậy giúp đỡ gia đình kiếm tiền. Chính là ông trời lại cứ muốn làm trái ý nàng, sớm hơn vài năm đã gọi cha lên thiên đường rồi. Nếu số phận đã như vậy, tốt nghiệp xong ý nghĩ duy nhất của nàng là cố gắng làm việc. Đến khi ba vị vương gia kia đột nhiên giá lâm, lại bị nàng phát hiện thực sự có giả Minh Châu tồn tại, đương nhiên sẽ không buông tay cơ hội kiếm tiền này. Đợi nàng thu thập được ba viên giả Minh Châu, nàng tuyệt đối sẽ tìm viện bảo tàng lớn hoặc một tập đoàn tài chính. Tin rằng sẽ có người có hứng thú đối với Trần Bảo hiếm thấy này. Nếu không được thì cũng chẳng cần phải ba viên, chỉ một viên đã có thể làm cho cả nhà nàng ăn tiêu đến hết đời rồi, cho nên khi đại vương gia đem viên giả Minh Châu của hắn cho nàng thì mới đầu nàng tính bán đi. Sao lại thay đổi ý định, tạm thời cất đi đã. ngẫm lại đại vương gia cùng nhị vương gia thật đúng là hai người đàn ông không tệ, mới đến hiện đại không bao lâu, cũng đã có thể tự mình kiếm tiền. Bọn họ cũng đều rất thương yêu các chị em của nàng, giúp giảm bớt không ít gánh nặng. Nàng hiện tại rất thích câu yêu ai yêu cả đường đi lối về ngày à. Quang ngân Hạ đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm người bên bộ phận quảng cáo thì chợt nghe tiếng điện thoại trên bàn vang lên. Hắn là Kiệt Thánh gọi tới. Giang Kiệt Thánh là là người luôn giúp đỡ nàng ở công ty khi nàng mới ra ngoài xã hội. Tuy rằng về sau hai người không còn là đồng nghiệp, hắn ở Nhật Bản mở một công ty quảng cáo có quy mô lớn, là người đàn ông rất tài hoa, cũng đã giúp nàng không ít. Hắn đối với quan ngân hạ rất tốt, nhưng đối với nàng mà nói, không yêu chính là không yêu, cho dù điều kiện tốt, tiền kiếm được nhiều, cũng chỉ có thể làm bạn bè đơn thuần, như thế mà thôi. Ngày hôm qua Giang Kiệt Thánh đến Đài Loan, nàng vốn muốn đi đón, lại vướng phải một hội nghị quan trọng không đi được, nên nàng đã cùng hắn hẹn giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Này, Kiệt Thánh, chờ em một chút em tới ngay, nên hạ vừa nói vừa vội vàng tìm áo khoác của mình, lại nghe thấy đối phương hít thật sâu vào một hơi, giống như đang kiềm chế tức giận. Kiệt Thánh, không cho phép cô cùng cái tên Thánh gì kia đi ra ngoài, một người bá đạo ra mệnh lệnh. Tam vương gia, có chuyện gì không? Giọng của nàng ngay lập tức trở nên xa lạ khách khí. Không có việc gì không thể gọi điện thoại sao? Sẽ chiếm tuyến điện thoại tôi đây chi tiền để tiếp những cuộc gọi quan trọng, nếu anh không có chuyện gì. Quan ngên hạ cô rốt cuộc có muốn dạ Minh Châu hay không? Người ở đầu dây bên kia bắt đầu mất bình tĩnh. Muốn, nàng nhanh nhẹn trả lời. Vậy tốt nhất đối xử với bổn vương tốt một chút. Tôi đây là ăn ngay nói thẳng. Cho dù muốn tôi sửa tính, cũng phải có thời gian. Mặc kệ cô lập tức sửa cho bổn vương. Được được, tôi sửa, xin hỏi tam vương gia có chuyện gì không? Bổn vương chút nữa đến tìm cô, đại khái khoảng 5 phút, công ty của các người thật khó đổ xe, ông chủ ở đây là ai, không mua nổi đất làm bãi đổ xe sao? Ông chủ của công ty chúng tôi là đại hoàng huynh của anh, có vấn đề gì có thể, hướng hắn khiếu nại. Còn có tôi chút nữa không có thời gian tiếp anh, tôi có hẹn với người khác rồi. Cùng cái người tên Kiệt Thánh kia sao? Đúng vậy. Nam nhân sao? Đúng. Tuổi trẻ sao? so với tôi hơn 5 tuổi? Kết hôn sao? Còn chưa có. Hắn muốn theo đuổi cô, lần này là giọng điệu thực khẳng định. Đúng vậy, nhưng nàng muốn hay không cho hắn theo đuổi cũng là vấn đề của nàng. Cô không được phép. Vì sao tôi lại không được phép? đối phương dừng lại vài giây trên vẻ mặt xinh đẹp tràn đầy suy tư sau đó mới nghe được hắn nói một câu bởi vì bổn vương không cho phép Hi Bảo Bối đã lâu không gặp em trở nên ngày càng xinh đẹp trong quán cà phê ở khách sạn khải duyệt một người đàn ông cao lớn anh Tuấn một thân tây trang ngồi thẳng ở trên ghế ngồi vừa thấy được bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ở cửa lập tức đứng lên Hi Kiệt Thánh, đã lâu không gặp hai người thân thiết ôm nhau một cái Cách chào hỏi đầy nhiệt tình như vậy lại làm cho người đang lén lút đi phía sau quan Nên Hạ nhìn thập phần không thụng mắt. quan Nên Hạ giống như một nàng công chúa được tiếp đón vào chỗ ngồi hồn nhiên không biết người đàn ông theo sau nàng sắc mặt vô cùng khó coi. Nguyên lai nàng vì một tên cứng nhắc bảo thủ như vậy, mặc kệ lời nói của mình, nhất định phải tới cùng hắn ăn cơm. Lý Lan Ngọc trong lòng rất không thoải mái, nhất là khi nhìn quan Nên Hạ cười đến sáng lạng lại mỹ lệ như vậy. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu trên người nàng hình thành một phần sáng vàng rực, làm nụ cười trên mặt nàng càng thêm mê người. Đột nhiên phát hiện tim mình đập nhanh hơn, bình bịch bình bịch kích động, đây là ý gì? Lý Lan Ngọc cố bình tĩnh phân tích cảm xúc hiện giờ của mình. Thời điểm đợi sữa đưa đến, hắn phát hiện tâm mình dao động. Lúc trước hắn luôn coi nàng là kẻ thù chính nàng, đối phó nàng, tuy rằng nàng luôn miệng hứa hẹn sẽ nghe theo chủ ý hắn hầu hạ hắn. Dù sao cũng là ba nàng phát minh ra mấy thời gian, sau đó coi bọn họ như trò bụi hút đến nơi đây, trên phương diện lương tâm đạo đức vốn là nên cố gắng bồi thường cho bọn họ. Nàng đã không làm thì thôi nhưng nàng lại còn tham lam muốn lấy giả Minh Châu trên người ba huynh đệ bọn họ, cho nên đương nhiên nàng phải làm theo lời hắn. Trên thực tế nàng làm sao thật sự phục tùng. Thấy vẻ mặt nàng lúc cùng nam nhân khác nói chuyện, tàu nhã trầm tỉnh như vậy, tự tin như vậy. Hắn mới phát hiện nha đầu gian xảo kia kỳ thật bộ dạng không hề kém hơn những người hắn đã kết giao, chẳng qua nàng luôn thích giả bộ thành người phụ nữ vô viện như vậy. Nàng luôn mặc trang phục đoan trang, tóc thì búi chặt lại nhìn không ra là dài hay ngắn, hơn nữa chỉ cần đối mặt hắn, nàng sẽ luôn xù gai lên như một con nhím. Nhưng hắn cũng biết, nàng là một người có chí tiến thủ, luôn vì cả nhà mà cố gắng vất vả, mỗi ngày đều thật mệt mỏi. Hắn phát hiện nàng thường ngồi ở trên sofa ngủ gà ngủ gật, lại vẫn kiên trì muốn đem vấn đề tiêu thụ sản phẩm hôm nay ra soạn thảo, ngày mai khi họp mới cái để thảo luận. Nghĩ đến đây tim hắn lại có cảm giác không đành lòng cùng thương tiếc, có cổ xúc động muốn nói cho nàng, không cần phải vất vả như vậy, hắn sẽ nuôi nàng cả đời bất quá điều kiện tiên quyết là nữ nhân này phải ngoan ngoãn, nghe lời, mà không phải luôn làm trái ý của hắn. Ánh mắt của hắn chậm rãi dừng ở trên người giang kiệt thánh, nhìn thấy trên mặt hắn lộ vẻ đói khác đương nhiên người ngoài đoán không ra, nhưng cùng là nam nhân, hắn có thể nhìn ra được người đàn ông thoạt nhìn vạm vỡ kia đối với nhà đầu ngốc của hắn thèm nhỏ dãi. Tạm thời bỏ qua chuyện tình cảm của mình và quan ngân hạ là như thế nào, trước mắt chính là tình hình chiến đấu nguy cấp, bởi vì có người vọng tưởng muốn dụ dỗ nha hoàng của hắn, không thể để yên được. Trước kia hắn căn bản không cần để ý đến những người đàn ông khác, bởi vì hắn chưa từng có đối thủ, hơn nữa hắn cũng sẽ không chủ động theo đuổi nữ nhân, bởi vì căn bản là không cần. Nữ nhân luôn giống như bướm nhìn thấy hoa, tự nhiên sẽ chủ động bay đến bên cạnh hắn. Chương 2.2 Hắn làm sao có thể không phát hiện kỳ thật nữ nhân ở bên cạnh hắn mới là hồ điệp hấp dẫn hắn nhất? Trong đôi mắt thâm thúy của Lý Lan Ngọc hiện lên ánh sáng của giả thú khi tìm thấy con mồi. Trước kia ở trong hoàng cung, hắn tuy rằng không phải thực thích hoạt động săn bắn, nhưng cũng không phải hắn không thích khoái cảm khi con mồi tới tay. Chẳng qua lần này hắn săn bắn không phải động vật, mà là nữ nhân đáng yêu kia. Hiện tại mục tiêu của hắn đã xác định chính là quan ngân hạ, nữ nhân kiêu ngạo kia, nữ cường nhân đối với nam nhân khác thì tươi cười, đối với hắn lại nghiêm túc cứng nhắc. Nhất định phải chinh phục được nàng Đúng lúc đó, ngân hạ vừa vặn nhìn thấy phục vụ vưng một ly sữa ra Trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt Chẳng lẽ tên kia Nàng nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy một ánh mắt tuế lửa Còn cả khuôn mặt không thể khó coi hơn được nữa Cho dù như thế, trong quán cà phê này hắn vẫn là nam nhân khiến người khác chú ý nhất Nhất là vẽ mặt anh tuấn tiêu sái này Rất nhiều người ao ước mà không được Ngay cả nàng vẫn hy vọng chính mình có thể tản mát ra tự tin như vậy, nhưng luôn cảm thấy khó khăn. Bất quá hâm mộ vẫn là hâm mộ, bây giờ nàng cũng đã biết, nam nhân tự tin như vậy thực ra cũng chả có gì hay ho. Không cần phải nghĩ cũng biết lý do hắn chạy đến đây nhất định là bởi vì nàng vừa mới cự tuyệt, làm tam vương gia không vui. Làm sao vậy? Kiệt Thánh giọng điệu quan tâm đem nàng gọi về. Hắn cũng theo ánh mắt của nàng nhìn xem là cái gì khiến cho nàng chú ý, lại bị nàng ngăn cản. Không có gì, không cần quay đầu, không cần khiến cho người ta chú ý, không có chuyện gì. Phải không? Làm sao có thể để cho hắn nhìn thấy tam vương gia kia, sắc mặt hắn bây giờ đã biến thành xanh mét, nếu trong tay có đau, chỉ sợ sẽ chạy đến đây giết nàng đi nàng không hy vọng kiệt thánh thiện lương bị cuốn vào mới lộn xộn khó có thể giải thích này mà khoảng thời gian ngắn cũng rất khó nói rõ ràng quan hệ của nàng cùng tam vương gia kia tốt nhất là không cần nói là an toàn nhất bằng không chuyện gia đình nàng sẽ bị lộ ra hết thế giới không đại loạn mới là lạ hơn nữa phóng viên nhà báo cũng sẽ đuổi theo ba vị vương gia bị hút đến này nàng không muốn chị hai cùng em gái vì việc này mà bị thương tổn. Ngay lúc quan ngên hạ hốt khoảng suy nghĩ thì lại vừa vặn nghe Giang Kiệt Thánh nói xong câu cuối. Em đồng ý không? À, cái gì? Nàng sửng sốt một chút, đối với việc mình phân tâm cảm thấy hơi ngượng ngùng, vội vàng gập đầu, đồng ý. Bất quá là đồng ý chuyện gì? Nàng buồn bực nghĩ. Thật không? Anh vốn rất lo lắng, Kiệt Thánh vui vẻ từ trong túi lấy ra một cái hộp nhung. Ý cười trên mặt quan ngên hạ cứng lại. Trời ạ, nàng rốt cuộc vừa mới đáp ứng lung tung cái gì. Anh đem theo nhẫn lao thẳng đến đây, hy vọng có một ngày có thể giúp em đeo. Hắn vừa nói vừa mở hộp ra, đem nhẫn kim cương thật lớn lấy ra, chuẩn bị đeo ở trên ngón tay ngân hạ. Quan ngân hạ bị chuyện xảy ra bất ngờ dọa cho sợ hãi, còn không kịp phản ứng lại tay của mình đã bị đối phương nắm lấy, mắt thấy sẽ bị đeo nhẫn. Theo lý thuyết nàng nên cự tuyệt. Nhưng là vừa thấy viên kim cương lớn như vậy, liền thất thần. Nàng luôn luôn đối với vật có giá trị không cách nào cự tuyệt. Đây là ưu điểm cũng như khuyết điểm lớn nhất của nàng. Đột nhiên một cái tay trắng giữa hai người, sau đó ngay lập tức cầm lấy tay quan ngân hạ, dọa hai người nhảy dựng lên. Nàng ngẩng đầu nhìn, khó trách bị dọa như vậy, bởi vì người đáng lẽ đang ở dặn xa kia không biết từ khi nào thì đã đứng trước mặt. Vị tiên sinh này... Anh muốn làm cái gì? Tôi nào có? Vị tiên sinh này. Kiệt Thánh lại tiếp tục muốn thử xen vào giữa hai người. Em đã chiếm được thân thể anh, trái tim anh. Anh đã đem hết thảy những gì anh có trao cho em. Nếu mất đi em, anh sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng. Có lẽ anh sẽ phát điên lên mất, Sẽ tăng nát cõi lòng đến khi chết. Mà nghĩ đến đây, anh lại luyến tiếc trời bỏ em. Cho nên anh sẽ phá hủy những người có khả năng cướp em khỏi anh. Nhất là khi nói đến cái chữ người kia thì Lý Lan Ngọc cắn răng thật mạnh, nghiến răng nghiến lợi. Làm ơn, Tam Vương. Lý Tiên Sinh, xin anh đừng tùy tiện ăn nói lung tung. Anh không có nói lung tung, em, người phụ nữ tàn nhẫn này, chẳng lẽ em đã quên khoảng thời gian chúng ta gắn bó bên nhau rồi sao? Em muốn phản bội tôi sao? Tôi nào có? Nên hạ, những điều người này nói là thật sao? Hắn là ai vậy? Kiệt Thánh nhìn người đàn ông mỹ lệ trẻ tuổi trước mắt này, đúng vậy, hắn thật sự rất mỹ lệ, ngay cả thân là đàn ông nhưng lúc nhìn gương mặt kia, vẫn có cảm giác tìm đập nhanh hơn, hơn nữa ánh mắt căn bản không nở rời khỏi hắn. Làm cho chính mình cư nhiên lại có loại tình cảm dị thường này, Giang Kiệt Thánh ngày càng muốn biết người đứng trước mắt rốt cuộc là ai. Hắn nói, Đương nhiên là thật, chúng tôi đã hẹn hò từ lâu, sắp chuyển đến sống chung, cho nên là thật. Thật sự rất muốn đánh người, thật đúng là muốn làm nàng mất mặt mà, nếu ánh mắt có thể giết người, trình giảo kim nửa đường chạy đến này tuyệt đối đã chết bao nhiêu lần. Anh im miệng ngay cho tôi. Nhà, thân là phụ nữ có học thức sao có thể ăn nói thô tục đến vậy, thật sự là quá thất lễ, Lý Lan Ngọc lắc đầu nói, tỏ vẻ coi trọng lễ tiết. Vấn đề là trường hợp này, loại tình huống này, không tới phiên tên xấu xa này đi ra phá hư. Nên hạ nhất thời hiểu được hắn đang chỉnh nàng. Rõ ràng là hắn muốn báo thù. Lý tiên sinh có vấn đề gì có thể trở về hoặc chờ chút nữa chúng ta hãy nói chuyện, hiện tại tôi không có thời gian đùa với anh. Anh xem xem đúng là một người phụ nữ vô tình. Không thể nào, tên thối này còn muốn tố cáo với Kiệt Thánh. Càng tức hơn là, nàng cư nhiên nhìn thấy vẻ mặt Kiệt Thánh có chút đồng tình. Hiện tại là như thế nào? Cảm giác bị đàn ông bắt nạt đột nhiên dâng lên trong lòng nàng, khiến nàng nhớ tới lúc trước khi mới đi làm luôn bị đồng nghiệp nam kỳ thị cùng khi dễ. Trời sinh vốn kiêu ngạo khiến nàng quyết định đấu tranh lại. Nàng hất cầm lên lạnh lùng, kiêu ngạo nói với Kiệt Thánh đã phản bội nàng. Tôi cùng người đàn ông này ở cùng một chỗ, hơn nữa chúng tôi hàng đêm đều mất hồn, có thể nói ở trên giường là trời sinh một đôi. Đời này tôi chỉ sợ tìm không thấy ngựa được dũng mãnh như vậy, bất quá điều đó không có nghĩa là quan hệ có thể tiến thêm một bước, mà kiệt thánh, anh cũng nên biết chúng ta chỉ có thể làm bạn, không đến mức có thể làm vợ chồng, nhưng đây là vấn đề của tôi, anh hay những người khác đều không có vấn đề gì, nếu hiện tại tất cả mọi người đều đã hiểu, có thể giải tán, tôi đi trước, bỏ lại những lời này, quan ngân hại xoay người tao nhã rời đi. Lưu lại hai người đàn ông đang bốn mắt nhìn nhau. Lý Lan Ngọc rất nhanh khôi phục vẻ mặt bình thường, khuôn mặt Mỹ Lệ chậm rãi gợi lên một chút ý cười tràn đầy hứng thú. Anh! Anh cũng nghe thấy rồi đấy, nàng coi tôi như một con ngựa đực, hàng đêm xuân tiêu. Chuyện này đối với một người đàn ông mà nói thật là một vinh dự, có thể nói rằng biểu hiện của tôi ở trên giường khiến nàng vừa lòng, mà anh, nàng ngay cả lên giường cũng không muốn. Cho nên anh nên chuẩn bị về nhà đi thôi." Lý Lan Ngọc vừa đắc ý nói, vừa quan sát sắc mặt rất khó coi của người đàn ông trước mặt. Đương nhiên đối phương cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. "Sao anh biết nàng không muốn lên giường với tôi?" Lý Lan Ngọc lạnh mặt, không nói một câu. "Bởi vì công tác bề bộn, cho nên tôi đã nói trước với cô ấy, nếu cảm thấy tịch mịch, có thể tìm người thay thế, thật hiển nhiên, anh chính là người thay thế." Giang Kiệt thánh vứt lại một quả bơm thành công làm bùng nổ sự đố kỵ trong lòng Lan Ngọc, không làm bùng nổ sự đố kỵ trong lòng Lan Ngọc, không làm bùng nổ sự đố kỵ.